Trung 1.043 Một năm nữa Biến Phần 1 Trước đó, Triệu Tôn đã nói Lan Tử An có tâm tư kín đáo Nếu gã trôn độc Thì không thể cho người ta đoán ra dễ dàng Khi ấy, Hạ Sơ Thất đã cảm thấy Đào giếng, tồn tại rủi ro Nói không chừng là kế trong kế Vì thế, trước đó nàng mới tìm Hai cây giếng khác thử xem sao Quả nhiên Nàng đào được bồ tát bên giếng Cũng nhìn thấy chữ viết trên miếng đá Không thể không nói đây là một công trình khổng lồ Làn tự an có thể qua mặt tay mắt của quân tấn Quả thật không đơn giản Càng không đơn giản hơn là Gã đã thiết kế được kế trong kế Do quân tấn có chế độ quản lý nước uống nghiêm ngặt Hạ độc cũng chẳng thể độc chết được quân tấn Làn tự an biết rõ điều này hơn ai hết Vì thế gã lấy thuốc làm mồi Lấy lời đồn làm phép khích tướng Mục đích là muốn dụ triệu tôn đào giếng Từ đó đào được tượng Bồ Tát Chứng thực việc hắn tạo phản Là trái đạo lý bị trời trừng phạt Đồng thời lấy công ly chính nghĩa chỉ trích Ngăn cản hắn xuôi xuống nam Từ đó cho dù hắn có thắng trận Cũng không được lòng dân Từ xưa đã có câu Mất lòng dân thì coi như mất thiên hạ Lan Tử An vô cùng hiểu rõ điều này Thế là hạ sơ thất tương kế tụ kế Dùng kế cháo đổi Lúc nãy khi vào doanh trại, Nguyên Hữu vẫn ấp úng hỏi nàng. Vì sao không cháu thằng Bồ Tát đi? Hạ sơ thất cười. Nàng chỉ nói, đất mới đào sao có thể giống với đất cũ được. Chơi trò trộm long cháu phụng trước mặt đám đông, để họ tin rằng là Bồ Tát hiền linh, thế chẳng phải càng hay hơn ư. Hơn nữa còn có thể một mũi tên bắn chúng hai con nhạt. Bắt được coi cái chép, trà trộn trong quân tấn, giết một dọa trăm. Trong lịch sử sau này, chuyện dịch bệnh ở huyện Vũ Ấp được miêu tả rất ít, chỉ nói triệu tôn xuôi về Nam đoạt vị là phụng mệnh trời, theo thiên đạo. Bầu trời đen kịp tối âm cho dù tuyển thành dợp bóng đèn đuốc, trói trăng, mươi dặm, ngập tràn ngàn bầu không khí vui mừng thì cũng bị ảnh hưởng bởi cảm giác ngột ngạt này. Gió lớn mang theo chút hoa tuyết, thổi ào ào khắp nơi, cảnh khô lặng im chưa đâm trời, lành mình trong gió lạnh trông như thể đang rãi ruộng trong miệng dã thú. Đêm giao thừa năm kiến trương thứ ba đến trong cơn mưa tuyết. Từ năm kiến trương thứ hai đến năm thứ ba, trong hơn một năm này, chiến sự liên miên. Tuy trên sách sử chỉ viết đôi câu ngắn ngủi, nhưng đối với những người đích thân trải qua cuộc chiến này mà nói, thì đó lại là sự giết chóc, máu tanh và sinh tử không thể kể hết. Trước diệu kế của Hạ Sơ Thất, chuyện dịch bệnh ở huyện Vũ Ấp trôi qua êm xuôi và tin đồn triệu tôn phụng mệnh trời xuôi về Nam thanh trừ quân vương là chính đạo truyền khắp dân gian cũng cung cấp một mảnh đất màu mỡ dài lâu để quân tấn bách chiến bách thắng cũng như nhanh chóng đánh chướng quân mã tháng 2 năm kiến trương thứ ba triệu tôn cho lệnh nguyên hữu và trần cảnh mỗi người dẫn mười vạn đại quân giao chiến với quân Nam ở huyện Hùng kết quả giành thắng lợi sau đó hai quân nhiều lần giao tranh với nhau ở Dung Thành Định Hưng và các nơi khác. Quân Nam do Cảnh Tam Hữu và Lan Tử An, thống lĩnh đã khác hẳn với lúc ô thành khôn lãnh binh. Họ nhiều lần đột phá phòng tuyến của quân Tấn, nhất là trong trận Thành Định Hưng. Cảnh Tam Hữu bắn chung cánh tay phải của Trần Cảnh. Nếu không phải, lạp khắc chân thống lĩnh đội quân kỵ binh Thái An Vệ, tinh nhuệ mạo hiểm xông vào trận, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Quân Tấn chiến thắng xít sao Tuy cảnh tam hữu thất bại trong trận định hưng, nhưng y không tháo chạy, mà lại dẫn tàn binh vòng ra sau lưng quân tấn, phối hợp với Lan Tử An trái phải giáp công. Khiến tam giác sắc quân tấn từ lâu đã bày bố theo thế trận hai mặt phối hợp, phải chuyển đường chi viện. Trận chiến này kéo dài hơn hai tháng, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tuy quân tấn thắng, nhưng cũng là đợt công kích lớn nhất mà họ nhận được từ khi khởi nghĩa đến nay. Sau trận chiến, Nguyên Hữu cười nói Không thể xem mặt mà bắt hình rong Năm xưa cảnh Tam Hữu còn ở Kim Vệ Quân Có thể nói là im hơi lặng tiếng Hiền lành chất phát Không ngờ được rằng Y theo Trần Đại Ngưu mười mấy năm Tính tình không chỉ có nét giống Mà về mặt tác chiến Cũng được chân truyền từ Trần Đại Ngưu Có dũng và có mưu Sau khi giành chiến thắng ở Định Hưng Quân tấn không hề truy đuổi sát sao mà dừng chân chỉnh đốn. Tháng 4 năm kiến trương thứ 3, quân Nam dưới sự thống lĩnh của cảnh Tam Hữu lùi về Đức Châu. Theo lý mà nói, với sự ủng hộ từ quốc thể to lớn, cho dù quân Nam thua trận vài lần, nhưng cũng không đến mức thua tan tác như vậy. Nhưng vào lúc này, tin tức chiến bại lũ lượt truyền vào Kinh Sư Nam Yến. Phía triều đình đưa ra những tiếng nói khác nhau. Các bà quan vẫn khăng khăng ý kiến của mình, họ không tận mắt nhìn thấy sự vất vả nơi tiền tuyến nên rất phê bình việc Triệu Nguyên Trạch phong cảnh Tam Hữu làm đại tướng quân. Họ rủi nhau dâng tàu sớ, yêu cầu hàng đế đổi từ Văn Long xuất trinh thay cho cảnh Tam Hữu. Đối diện với áp lực lớn từ phía triều thần, Triệu Nguyên Trạch một lần nữa truyền chiếu chỉ. Phái từ Văn Long thống lĩnh 30 vạn quân xuất phát đến tiền thành ngay trong đêm, tiếp viện cảnh Tam Hữu. Nhưng từ làm phó, cảnh làm chính, Triệu Nhiên Trạch vẫn giữ nguyên ý kiến, và lòng tin đối với cảnh Tam Hữu, thậm chí còn sắc phong y thành, bắc bình đại tướng quân. Thế nhưng cuộc diện triều đình diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lòng quân. Trên thực tế, không phải ai cũng là bá nhạc, có thể phát hiện thiên lý mã. Khi tin tức trên triều đình truyền vào giữa lòng quân Nam, nhiều tướng lĩnh dưới trướng cảnh Tam Hữu cũng bắt đầu không tin, bất mãn với y. Thế là dẫn đến việc, mỗi khi cảnh tam hữu hạ quân lệnh, cường độ chấp hành không đủ. Hành động cũng cực kỳ chậm chạp, quân tấn bắt được cơ hội đánh bại quân chủ lực quân Nam trong trận chiến ở Đức Châu. Cảnh tam hữu lại thua thảm hại, y nổi trận lôi đình trong lều trại, hô to. Phụ lòng thánh ân, phẫn nộ gần như phát điên, nhưng đối mặt với triệu tôn được cả thiên hạ thần hóa. Nhìn quân Nam bại như núi đổ, y chỉ đành bất lực không thể cứu vãn, không thể không lui binh về lại tuyển thành. So sánh với sự nóng nảy của cảnh Tam Hữu, Lan Tử An lại bình tĩnh hơn khá nhiều. Trong cuộc chiến đấu diễn ra nhiều tháng liền, khoảng 20 vạn binh mã gã tiếp nhận từ tay ô thành khôn lại không tổn thất là bao, vẫn duy trì được thế lực ổn định. Gã luôn theo cảnh Tam Hữu thực hiện nhiệm vụ bao vây đánh cứu viện. Trong khoảng thời gian đó lại lập được một vài trợ công đẹp mắt, Tháng 6 năm kiến trương thứ 3, Triệu Tôn thừa thắng sung lên, liên tiếp đánh bại vô số thành ấp của quân Nam, sau đó đích thân, hàn thống lĩnh 15 vạn quân tấn, tấn công tuyền thành, nơi cảnh Tam Hữu đang đóng quân. Lúc này từ Văn Long thống lĩnh 30 vạn đại quân, bị Nguyên Hữu giữ chân tại trương khu, Trần Cảnh thì lại giao chiến với Lan Tử An ở Tề Hà. Cảnh Tam Hữu biết trận chiến tuyển thành có liên quan mật thiết đến địa vị của mình, trong triều đình, cũng như trong lòng Triệu Miên Trạch. Nếu vẫn tiếp tục bại trận, ngoại trừ tự vẫn tạ tội, thì y không cần con đường nào khác. Y suy nghĩ cặn kẽ, quyết định đến bái phòng bố chính xứ, nhiêm thủ hà, ngay trong đêm. Động viên lực lượng của ông ta kêu gọi bách tính toàn thành phòng thủ triệu tôn, đồng thời làm ra ba sách lực lớn khắc chê tấn, thề sẽ tử thủ tuyên thành. Sử sách đời sau ghi chép lại, trong ba điều kể trên, điều quá quát nhất là treo tranh, của Hồng Thái Đế lên tường thành. Khi Triệu Tôn dẫn binh đến dưới chân thành, vì để tránh tát vào mặt cha mình, khiến người trong thiên hạ chửi rủa, hắn không thể không từ bỏ việc sử dụng vũ khí tinh nhuệ, đổi sang dùng nhân lực tấn công vào thành. Lấy xác thịt đánh lại tường thành kiên cố, cộng thêm việc Triệu Tôn sợ ném chuột vỡ bình, quân tấn càng chiến càng mệt mỏi, quân Nam thừa cơ hội vừa tu sửa tường thành vừa phái một tốt lính nhỏ quấy nhiễu quân tấn đánh rất có trình tự trận chiến ở tiền thành triệu tôn vây thành suốt 3 tháng trời nhưng vẫn mãi chưa chiếm được quân nam sĩ khí tăng cao lan tử an thừa cơ phái binh chặt đứt đường tiếp tế lương thảo của quân tấn triệu tôn hết cách hạ lệnh rút quân lần đầu tiên từ khi khai chiến đến nay từ văn long dẫn binh vào tiền thành cảnh tam hữu thừa thế bắc phạt thu hồi đức châu và đóng quân tại đó gia cố phòng thủ dằng co với quân tấn. Tuyên thành đại thắng thu hồi Bắc Châu, khiến triều Đình Nam Yến phấn chấn, những đại thần nghi ngờ Triệu Miên Trạch cũng ngậm miệng lại. Nghe nói Triệu Miên Trạch nhận được tin, cười to sảng khoái, tổ chức đại yến ngay trong đêm và thưởng lớn cho cảnh tam hữu cũng như tướng lĩnh quân nam. Phong cảnh tam hữu làm Bắc Bình hầu và phái người đón thân quyến đến kinh sư, ban nhà thưởng bạc nhiều vô số kể. Trước khi buổi tiệc chúc mừng ở điện Lân Đức diễn ra, Triệu Miên Trạch sai người đến Phủ Định An Hầu, mời Phu Phụ Định An Hầu, Trần Tướng và Trưởng Công Chúa Triệu Như Na đến sự tiệc. Nhưng khi đêm đến, chỉ có mỗi mình Triệu Như Na đến sự. Trên buổi tiệc, nàng mỉm cười nâng ly kính Triệu Miên Trạch nói thẳng, chúc mừng Hoàng Huynh tìm được tướng tài. Hai Huynh muội họ, còn nói có cười, có vẻ tình cảm, không hề có vấn đề như những gì bên ngoài đồn đại. Nhưng có người nói, đêm đó Trần Đại Ngưu lấy cớ ngã bệnh, Không đến dự tiệc, nhưng lại mời Yến Nhị Quỷ. Người cũng không đi dự tiệc, đến quán rượu như hoa, dùng cơm. Kiểu người không mê rượu như định ăn hầu và Yến Nhị Quỷ, lại uống say bí tỉ một trận. Giữa buổi tiệc, định an hầu, người mạnh mẽ như thép, lại khóc như mưa, gạt lệ đau khổ, thậm chí còn thất thô đến độ quỳ lại về phía bắc, tạ tội về tấn vương. Năm xưa khi bác phạt, y và cảnh tam hữu giữ chức chính phò tướng. Huynh đệ mười mấy năm, tình cảm sâu nặng, cảnh Tam Hữu thường tìm y thỉnh giáo binh Pháp, khi ấy triệu tôn dẫn binh. Thế như trẻ tre, một đường đánh đến mạc Bắc, chưa từng thất bại. Mỗi khi cảnh Tam Hữu sùng bái khen ngợi Tấn Vương, thường cảm thán rằng Trên thế gian này, có ai có thể trị Tấn Vương, có cách nào có thể trị Tấn Vương? Y vì tin tưởng cảnh Tam Hữu nên mới bất cần nói bậy. Phân tích về lối dẫn minh và nhược điểm cực kỳ hiếu thảo của Triệu Tôn cho cảnh Tam Hữu biết. Khi đó Trần Đại Ngưu, nào có ngờ rằng nhiều năm sau, chính bởi vì lời nói năm xưa của mình đã dẫn đến việc quân Nam thất bại ở Tuyền Thành, việc xuôi về Nam gặp trở ngại, hủy đi tên tuổi một đời của Triệu Tôn. Trần Đại Ngưu vô cùng hối hận, tự vả mặt mình. Nếu Yến Nhị Quỷ không ngăn cản, Y suýt chút nữa đã cầm dao tự vẫn rồi. Đêm khuya... Trưởng công chúa triệu như na trở về từ bữa tiệc trong cung. Nàng cho kiệu rừng trước cửa quán rượu như hoa, triệu như na cho các nhà hoàn lui đi, một mình nhấc váy vào trong. Nửa chung trà sau, yến nhị quỷ lào đảo, được thị vệ dìu ra khỏi quán rượu, còn trưởng công chúa triệu như na cả đêm không thấy ra. Không biết rốt cuộc nàng đã ăn ủy định ăn hầu bằng cách nào, quán rượu như hoa đêm đó đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng lại có tiếng người va chạm và tiếng ren rỉ truyền ra ngoài. Ngày hôm sau, khi hai phu thê cùng về hầu phủ, vừa nói vừa cười, cư như tiếng gào khóc và cảnh xuân ý nồng nàn đêm qua trong quán rượu như hoa chỉ là ảo giác. Nhưng lời đồn với việc trưởng công chúa có cách trị chồng, định ăn hầu sợ vợ lại là một câu chuyện cười hấp dẫn cho bách tính trong dân gian. Nhiều năm về sau, khi hạ sơ thất và Triệu như na ngồi trước cửa sổ nhắc lại cuộc chiến tuyển thành triệu như na vừa cười vừa nói về chuyện trong quán rượu như hoa. lúc ấy hạ sơ thất chỉ nói một câu: trần đại ca là đồ không liêm sỉ, thấy sắc quên nghĩa. tháng 11 một năm kiến trương thứ ba cảnh tam hữu trấn thủ đức châu đã lâu không thấy quân tần tấn công y bèn xin chỉ bắc phạt triệu miên trạch có lòng tin từ trận chiến trước cộng thêm việc nôn nóng diệt trừ mối họa triệu tôn này lấy lại người phụ nữ mình yêu. Thế là đồng ý với tấu chương của Cảnh Tam Hữu. Thế nhưng cái danh chiến thần, Bách chiến bách thắng không thuộc về Cảnh Tam Hữu. Quân Nam tấn công vào Thương Châu, quân Tấn đã bày sẵn túi từ lâu. Trận chiến Thương Châu, quân Nam lại đại bại. Cảnh Tam Hữu hối hận vô cùng, than rằng không bằng Triệu Tôn. Về mặt dùng binh, Triệu Tôn đúng là người bất phàm, hắn không những công được, thủ được mà cũng đợi được. Sau trận ấy, quân Tấn thế như trẻ che Tấn công một đường từ Thương Châu vào khu vực Đại Minh, nhiều lần đánh bại quân Nam. Vì thế, cái tên Chiến thần Triệu Tôn lại một lần nữa, danh Trần Tứ Phương. Tin chiến thắng của quân Tấn chuyển về vùng đất phương Bắc, tướng sĩ trong quân vô cùng phấn chấn. Thế như hạ sơ thất lại phát hiện Triệu Tôn không hề cười. Không những thế, nàng còn thường thấy hắn sầu lo. Hạ sơ thất ở bên hắn suốt nhiều năm, không cần hỏi nàng cũng biết. Bắt đầu từ Bắc Bình... Chiến tranh đã kéo dài hơn một năm trời, nhìn vào thì có vẻ như quân tấn đại thắng liên hồi, nhưng xét từ tổng thể cuộc chiến, triều đình Nam Yến vẫn chiếm ưu thế. Người có nhà to nghiệp lớn thì có thể trường kỳ kháng chiến. Nam Yến nhiều binh, đủ lương thảo, đất rộng, có sức về lâu về dài. Nếu quân tấn không thể đánh vào kinh sư trong một khoảng thời gian ngắn, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, phía trụ thiệt vẫn là quân tấn. Đêm giao thừa đã đến, một năm mới lại bắt đầu, không cần biết mọi chuyện thế nào, nhưng dù sao cũng phải qua Tết. Trong lúc năm Bắc Đại Chiến đánh đến mức khi thế hừng hực, bởi vì đêm giao thừa đến, quân Nam và quân Tấn gần như không hẹn mà cùng lựa chọn ngừng chiến, bại trận trước truyền thống của Lão Tổ Tông. Đây là trạng thái nghỉ ngơi hiếm có trong thời chiến. Ngày 28 tháng Chạp, năm Kiến Trương thứ 3 Giao thừa có tuyết Thành Thương Châu vừa mới được chiến tranh ghé thăm, trong cái ngày như ba mươi này, cho dù ánh đao ánh kiếm vẫn treo trên đầu, nhưng lão bách tính vẫn hân hoan vui vẻ, đốt pháo, treo lồng đèn, mặc áo mới, bài tế tổ tông, tiễn năm cũ đón năm mới. Đường phố xăng đèn, lung linh rực sáng, trói trang muôn màu. Hạ sơ thất nắm tay triệu tôn đi giữa dòng người, nàng cong môi nhìn xung quanh. Nhìn Thành Thương Châu rập ánh đèn và những hàng quán san sát nhau. Im lặng không biết đang suy nghĩ gì Quân tấn làm khá tốt công tác điều chỉnh sau trận chiến Chiến tranh tại thành Thương Châu chỉ mới kết thúc cách đây không lâu Nhưng bách tính trong thành Dường như đã bước ra khỏi ám ảnh của cuộc chiến tranh Cũng không sợ quân tấn nữa Họ tiếp tục cuộc sống nhàn rỗi không khác gì lúc trước Như vậy quá tốt Cũng không uổng phí tâm sức của họ Hạ sơ thất vừa nghĩ vừa cười khẽ Ôm chặt cánh tay của triệu tôn Đây là con đường trình lớn nhất của Thương Châu. Trước đây đã vô cùng náo nhiệt. Hôm nay gặp đúng giao thừa thì càng đông đúc và náo nhiệt hơn. Sau hơn một năm chiến tranh liên miên, một lần nữa nàng lại được cảm nhận khung cảnh thịnh thế phồn hoa. Xuân Quy Các Ba chữ mạ vàng kia thu hút sự chú ý của hạ sơ thất. Đây là Xuân Quy Các nổi tiếng ở Thương Châu. Nàng lầm bầm ngẩn đầu lên nhìn, Tấm sem cửa sổ mang sắc ấm và lồng đèn to treo dưới hiên nhà tô điểm cho nhau, chúng lay động trong gió lạnh. Lời oanh tiếng yến truyền ra từ sau rèm nghe sao mà êm tai. Trong tiếng đàn sáo tiểu nhị đang giao hòa, cô nương đang cười duyên, khách quan đang vui vẻ, thỉnh thoảng lại có bóng dáng của một vài cô nương thướt tha ôm đàn tỳ bà hiện lên sau rèm, hệt như mùa rơi bóng. Nàng nhìn là thấy ngứa ngáy trong lòng không thôi triệu thập cử hạ sơ thất lắc cánh tay của triệu tôn mắt như dính vào trong đó nhưng nàng vẫn còn chưa nói xong triệu tôn đã đen mặt ngắt lời không được hạ sơ thất ối một tiếng chẳng biết thiếp định nói gì à triệu tôn hừ lạnh trong mắt sắp rơi ra ngoài rồi sao ra không biết chứ hạ sơ thất che mắt sau đó làm động tác Nhét trong mắt về lại, nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của triệu tôn, bỗng nhiên nhe răng ra cười, rồi dựa sát vào người hắn hỏi nhỏ. Thiếp hỏi chàng nhé, chàng đã từng đến thanh lâu chưa? Ai đó, lựa chọn không trả lời. Vậy là đi rồi. Hạ sơ thất nhau mắt. Hứ, ai đó kéo tay nàng muốn rời đi. Ngượng ngùng cái gì, đi rồi thì thiếp cũng có trách chàng đâu. Hạ sơ thất kéo tay hắn lại, cất bước, đi về phía cửa lớn của Xuân Quy Các. Triệu Tôn nhìn bộ trang phục nam tử trên người nàng. Nghĩ đến vẻ mặt khăng khăng, đòi mặc bộ đồ này, đi ra khỏi doanh. Hắn bỗng có cảm giác đã trùng kế. Nàng đã có âm mưu từ trước. Hi, hi nghe nói chỗ này tới nay có biểu diễn ca múa. Nhàm chán. Không không không, quá thú vị ấy. Noãn hương, Xuân Các. Giữ người say ha, triệu ha, thập củ Thầy thiếp có đẹp trai không Thanh lâu thời này Nhất là thanh lâu cao cấp Bên trong không phải chỉ toàn kỹ nữ bản thân Như đời sau thường nghĩ Thật ra trong thanh lâu có rất nhiều mỹ nhân đa tài xinh đẹp Họ tinh thông ngâm thơ đọc từ Đàn ca mua hát Quả thật cũng có chỗ đáng để người ta thưởng thức Trong một đêm giao thừa không có đêm gala liên hoan xuân Và xa quê như thế này Họ sơ thất nghĩ Có thể vào thanh lâu xem biểu diễn tiết mục, cũng là một khiếu tiêu khiển thú vị. Thấy hai đại nam nhân đang lôi qua kéo lại, cô nương đón khách ngoài Xuân Quy Các bật cười. Nàng ta vẫy khăn, bước tới trong vóc dáng yêu kiều. Hai vị công tử mời vào bên trong. Được, được. Hạ sơ thất cười ha ha, nghe giọng nói nũng nịu của các cô nương đây, nàng nháy mắt với triệu tôn. Nhìn thấy mỹ nhân đây, cả người ra tê rần hết cả rồi đây này. Triệu thập cửu không có phản ứng gì, cũng không lướt nhìn. Hạ sơ thất không khỏi bật cười, kéo tay hắn đi vào trong, ngò trái ngó phải. Biểu ca nếu đã đến rồi, thì cứ yên tâm mà tận hưởng, tự nhiên chút đi mà. Biểu ca? Khóe môi của triệu tôn dần giật bất giác nghĩ đến nguyên hữu. Lúc này, chuyện kỳ lạ liền xảy ra. Giây tiếp theo... Giọng của Nguyên Hữu thật sự vọng xuống từ lầu hai. Hỷ nương! Đổi cho tiểu ra một phòng xem ca vũ thật tốt đi! Triệu tôn cau mày, tùm lấy cánh tay hạ sơ thất, lạnh mặt đi thẳng lên lầu hai. Suốt dọc đường khiến các cô nương kêu toáng lên, nhưng hắn lại với như không thấy. Trong tiếng cười lùng túng của hạ sơ thất, hắn trực tiếp vén dèm đi thẳng vào trong. Ánh mắt dừng lại trên người cái gã công tử phong lưu đang dựa vào giường nghe nhạc im lặng không nói gì. Thiên Lộc biểu biểu đệ. Thầy sát thần bỗng từ trên trời giáng xuống, Nguyên Hữu có cảm nhận thế nào? Hắn ta bật người dậy tay run lên, rượu trong ly suýt chút nữa đã bắn ra ngoài. Nguyên Hữu dường như không ngờ sẽ gặp phải hai người họ ở một nơi thế này. Hắn ta lúng túng ho một tiếng, đặt ly rượu xuống xua tay, ra hiệu cho hai cô nương trong phòng lui xuống. Rồi mới đứng lên chắp tay thi lễ Nhị vị công tử Sao lại có nhã hứng đến thanh lâu nghe nhạc thế này Không biết có phải đàn ông gặp người quen Trong chốn phong trần Đều sẽ lung túng như nguyên hữu hay không Tóm lại Hạ sư thất nhìn thấy bộ dạng giả vờ bình tĩnh Nhưng đỏ mặt gân cổ của hắn ta Nàng suýt không nhịn được cười Biểu ca Nàng hư lạnh nghiêm mặt Phải nói sao về con người huynh đây Sao Huynh có thể làm ra chuyện đồi bại, kỳ cương thế hả? Quân tấn đã ra lệnh, nghiêm cấm tìm hoa gẹo liễu, lui đến trốn kỹ viện. Huynh hay lắm, đã biết nhưng vẫn cố tình phạm lỗi. Ta đâu có tìm kỹ nữ, tiểu ra đến để xem ca vũ, ăn chay suốt mấy năm nay rồi. Nghe có khúc nhạc thì đã sao? Nguyên hữu lườm nàng, giải thích xong thì đảo mắt, đột nhiên phản xạ lại. Không đúng muội có khác gì chó trên mèo lắm lông muội nói xem sao hai người lại đến đây hứ bạn muội đi theo huynh đến đây mục đích là vì muốn giáo dục tư tưởng và cứu vớt linh hồn của huynh ra khỏi chốn nước sôi lửa bỏng hạ sơ thất nghiêm mặt nói xong liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của triệu thập cửu nàng lại ho nhẹ cười nhỏ lại giả vờ lắc đầu ngón tay nhìn nguyên hữu với biểu cảm giận hắn ta không chịu nên người Biểu ca à, từ lâu ta đã khuyên Huynh, làm người phải thành thật, phải chân thành. Huynh nói xem, trước đây tiếng xấu muôn nơi, vấy bẩn sông Tần Hoài, đã đành. Vì sao ngay cả thành Thương Châu, Huynh cũng không chịu buông tha hả? Thay hồn lột xác, làm lại con người mới khó lắm sao? Tìm một người phụ nữ đứng đắn ở bên Huynh khó lắm hả? Sao dạy Huynh mà Huynh không nghe nhỉ? Nàng làm ra vẻ, nói đến đây. Bỗng dưng kéo triệu tôn ngồi xuống. Này, huynh tự nói xem, phá hoại quy tắc trong quân doanh, huynh định làm thế nào đấy? Nguyên hữu bị nàng bắn một chàng, lúc ban đầu cảm thấy như mình đã làm chuyện gì ác ôn lắm vậy. Nhưng sau khi câu mày nghĩ ngợi cả nửa ngày trời, hắn ta bỗng phản xạ lại. muội đúng thật là... Hắn ta hừ một tiếng ngồi xuống uống trà, bình tĩnh lơm nàng. Điều muội nói đi. Lại muốn lừa ta bao nhiêu tiền đây? Xem Huynh nói kìa. Hạ sơ thất cười tươi như hoa. Ta là hạng người đó à? Huynh nói thế làm tổn thương đến tâm hồn mong manh của ta quá rồi đó. Biểu ca, ta làm như thế thật sự cũng chỉ vì tốt cho Huynh. Ừm, um, bằng thế này đi. Chuyện Huynh làm trái quân kỷ, bọn ta sẽ không so đo nữa. Nhưng mà chi phí trong xuân quy các đêm nay Huynh trả hết. Rồi bồi thường cho ta thêm 100 lượng. Thế nào? Hết chương Hết chương 1045